Nam Mô ta bà giáo chủ đ i ề u n g ự bổng sư thích ca môn i phật pháp hoa chứng tín thể hiện đ a báo đi l a i đồng liên t ọ a hạ các bà chứng minh vừa rồi đại chúng đã t ụ n g dòng kể phần của phẩm tin h giải thứ tư n h ư vậy trong phẩm tin h giải thứ tư này các vị đại đ ệ tử của đức phật khi nghe đức thế tô n giới thiệu bộ kinh đại thừa diệu pháp liên hoa trong pháp hội tại linh sơn và trong tính chúng của đạo trang thì thầy đã giảng qua ba phẩm và hôm nay là phẩm tinh giới thứ tư、thì、tuy nhiên những vị m à mà không theo dõi thường xuyên để nắm bắt được những cái ý và cái bản hoài của đức thế tô nói n kinh pháp hoa thì quý vị nên theo dõi nhân phẩm kinh mà thầy đã giảng ở phía trước kể, bên đại hồng trung các vị nghe thì nó mới có sự liên tục còn bằng không thì quý vị nghe những phẩm đầu không theo dõi mà đến phẩm này thì quý vị không nắm vững được à, cái mấu chốt mà đức phật muốn truyền trao lại cho chúng ta tuy nhiên về phẩm tính giải thứ tư này là phẩm kinh mà gọi là tin và hiểu đức thế tôn gọi là tính giải nhưng cái phần tín h giả này nó có hai phần mà các vị đại đệ tử của đức phật như ngày tu bồ đề ngày đại ca chân d ư ê n ngày m ộ c hiền liên ngày xá lợi p h á phân. thì bấy lâu nay những vị đệ tử này dầu theo đức phật nghe pháp trong tất cả những cái pháp hội tuy nhiên các vị cứ nghĩ rằng cái con đường phật đạo dài xa cho nên khó có thể đạt được hay nói cho dễ hiểu hơn tức là con đường mà đức phật muốn trao đến cho chúng ta một cái bản đồ một cái lộ trình để tất cả chúng ta có thể ra khỏi được s i n h tứ và tìm về một con đường giác ngộ giải thoát mà con đường giác ngộ giải thoát đó chính đức phật ngài đã thành tựu và cái sự thành tựu của đức phật là một chứng nghiệm mà ngài đã trải qua hàng xa số kiếp cũng một con người cũng, cũng như một chúng sanh h a y nói cho khác hơn như chúng ta đang ngồi tại đạo tràng ngày hôm nay nhưng có khác hơn n g à y từ một con người đau khổ sống trong phiền não sống trong tham dục sống trong si mê sống trong thân hận nhưng khi ngài dẹp bỏ hết tất cả những cái mà chúng ta đang tiếp nhận trong con người này trong thế giới này ngày hôm nay t r ê n qua sự chứng nghiệm đó đức phật đã rút tía ra một cái kinh nghiệm và kinh nghiệm đó đức phật đã dành hơn bốn mươi chín năm để thuyết pháp trên thế giới của chúng ta đang sống mà nói khác hơn là đức phật thể hiện tại xứ ấn ấn độ Mà vừa rồi thầy đã đưa một phái đoàn về đảnh lễ thanh tích của đức phật và khánh thành ngôi trường học mà những các phật tử đã về đào tràng thầy đã chia sẻ đến với các phật tử trong nhiều năm qua và đến năm nay 2010, n g ô i trường học đó mới được thành tựu s a u lớp và bắt đầu sẽ mở lớp học bắt đầu trong 2011 sắp tới đây như vậy thầy đã đưa phái đoàn lên tại cái nơi mà đức phật cách đây hơn 2.000 năm ngài đã nói bộ kinh đại thừa diệu pháp liên hoan này và thầy đang chia sẻ đến với đại chúng phần thứ tư trong 28 phẩm kinh của bộ kinh pháp hoa này như vậy phẩm tín giải thứ tư là phẩm kinh mà các vị đệ tử thấy trong pháp hội linh sơn đức thế tôn t h ọ ký cho n g à i xá lợi phát được thành q u á vị vô thượng bộ đề hay nói khác hơn là n g à i t h ọ ký tại pháp hội linh sơn cho n g à i xá lợi phát được thành phật trong tương tương lai điều đó đại chúng mới vỡ lẽ rằng bấy lâu nay mình cứ mang cái tâm niệm rằng con đường phật đạo xa vào mình khó có thể đạt được và cũng khó có thể đến được cái con đường mà như đức phật đã thành tựu và con đường mà đức phật trao ký cho xã lộc phát thành tựu và Phật ở trong tương tương ở lai. do vậy cho nên các ngài hội mạng tu bộ đề ngài đại ca chân diên n g à i một quyền liên vân vân đã tay h mặt cho pháp hội đưa lên một câu chuyện và câu chuyện đó được ngài an an trùng tuyên lại trong phẩm tín giải này đó là một người con bỏ cha bỏ mẹ đi hoan g hay còn gọi là c u n g c u n g tử nhưng mà cái điều quan trọng ở đây thầy muốn chia sẻ với đại chúng khi mà quý vị nghĩ rằng một đứa con hoan g hay là một đứa c u n g tử như vậy thì mình phải tìm về cái g ố c của nó như vậy đứa con hoang này nó có nhà không có không quý vị hả vị nào nói có vị nào nói không bây giờ hai, hai, hai ý kiến thôi như vậy cái đứa con hoang này nó có nhà không và nó có cha mẹ không có không? phải không có vị nào nói không khi nãy <cười> con nói không hả không nói không đã là con hoang có nghĩa là nó có gì? có cha mẹ nhưng mà bởi vì nó bỏ cha mẹ nó đi mới gọi là con hoang con thấy chứ chứ còn nếu là nếu mà không cha không mẹ thì làm sao có con mà đi hoang t h ấ y c h ư a cho nên cái điểm then chốt ở đây là chúng ta phải thấy rằng cái đứa con hoang đó là là ai Cái đứa con mà bỏ cha mẹ đi hơn năm mươi năm trôi giạt lăn lóng trên cuộc đời ba chìm bảy nổi đi kiếm chỗ này ăn đi kiếm chỗ kia ăn đi tới chỗ này xin năm đồng kia năm đồng ba đồng để độ nhật qua ngày đứa con hoang đó là ai quý vị đứa con đó là trong pháp hội thì những vị mục kiền liên à, những vị tu bồ đề những vị đó thấy rằng mình lâu b ấ y lâu nay mình từ cái ngôi nhà viên giác thanh tịnh nhưng mà mình không trực nhận được thấy cái đó cho mình cứ tưởng rằng cái, cái đó là cái mà mình không thể đạt được cũng như ở đây đứa con hoang đây là gì cùng trong một cái gốc rễ đi ra có nghĩa là chúng ta và đức phật cũng đồng một cái bản thể gì bản thể thanh tịnh nhưng mà có khác hơn tại sao vậy tại sao trở thành một đứa con con hoang vì đứa con này không chịu nghe lời lời cha cũng như chúng ta không nghe lời đức phật đức phật nói rằng tất cả chúng sinh đều là gì đều sẽ thanh phật nhưng mà mình nghĩ rằng chuyện đó Phật nói cho vui hoặc an ủi mình đấy mà、Thế、làm sao có thể thành phật nhưng mà khi mà đức phật đã nói thì tất cả chúng sinh từng phật là ngài nói một lời nói bằng một sự chứng nghiệm của ngài chứ không phải nói một cách nói mà không có bằng cứ à, hoặc không có một cái, cái, cái, cái、uh, lý luận mà nó logic nhưng mà ngài nói bằng một sự chứng nghiệm mà ngài cũng từng là một chúng sinh chúng ủ a c ta mà khác hơn khi ngài vứt bỏ tất cả những cái gì cái mà chúng ta đang tìm cầu và đeo đuổi đó là gì là là tham là s a n là si mê、à. cho nên trong đó tất cả chúng ta đều có gì có phật tắm có bảo tàng tri kiến như như lai nhưng mà chúng ta không đem ra s ử sử dụng cũng như ở trong phẩm k i n h này vừa rồi quý vị tụng cùng thầy chúng ta thấy rằng cái đứa con này nó bỏ nhà đi hoang hơn năm mươi mươi năm bỏ nhà đi hoang hơn 50 năm mươi năm rồi bây giờ nó trôi lạc từ nơi này qua nơi khác để kiếm ăn độ nhật qua ngày tình cờ một lúc nào đó lại đi vào cái nơi mà chính chỗ đó là chôn nhau cắt rúng của, của mình nhưng mà bởi vì nó bỏ nhà đi lâu rồi cho nên không biết được cái nơi này chính là cái nơi mà mình đã chôn nhau cắt r ú n cho nên thấy một cái t o nhà lâu đài lớn như vậy của một vị trướng giá như vậy thì sao thấy run sợ mình phận nghèo nàn mà thấy một cái nhà lớn như vậy cho nên lúc bây giờ anh ta đi kiếm ăn đồ nhật nhưng tình cờ đến đó thấy một cái ngôi nhà đồ sộ nguy nga như vậy anh ta sợ thấy tưởng ở đây thì sao sẽ bị gì sẽ bị bắt sẽ bị đánh đập sẽ bị chém giết cho anh ta mới sợ tìm cách bỏ chạy thì lúc bây giờ vị trưởng g i ả mới thấy rằng cái đứa con này mà ông ta m ấ t nó đã bỏ nhà đi mấy chục năm rồi không tìm ra thì cũng tại một nơi này ông xây lên một ngôi nhà một toa lâu đài nguy nga và đồ sộ và khi người con đi hoang bao nhiêu hơn năm mươi năm trôi lạc đó đi trở về trong cái làng gặp được cái ngôi nhà như vậy nhưng không biết rằng ngôi nhà đó chính là ngôi nhà gì của cha mình và người cha đã nhìn thấy người con bởi vì khi mất con thì dĩ nhiên tím kiếm nhiều năm nhưng đến lúc này mới gặp được và trong thời gian trải dài như vậy ông ta có của cái như vậy thì ông ta nghĩ rằng cái của cái này mà nếu không tìm được người con để trao cho thì một mai mất đi thì c á i của này cũng không có người để thừa cái do vậy nên cái mặt người con thì chỉ đi tìm kiếm nơi này nơi khác để kiếm an đồ nhật về cái mặt của người cha thì luôn luôn mang trong cái tâm niệm rằng của cái giàu có như vậy mà mình tìm không được người con của mình để trao phó thì ngày kia một lúc nào đó tuổi già mệnh chung thì ai là thừa cái do là vậy cho nên người cha luôn luôn mang trong một cái tâm niệm phải tìm được người con để trao phó cái tài vật này cho người con thì một bên đi tìm và một bên không phải đi tìm cha mà chỉ tìm kiếm để ăn độ nhật qua qua ngày mà thôi thì lúc bây giờ t r ư n g giả nhìn thấy người con lang thang đi qua trước ngôi nhà như vậy thì người cha nhận biết rằng đó là người con mình tuy nhiên người con thì không nhận ra ông trấn giá đó là cha mình cho nên s ợ đi lạc vào này thì sẽ bị bắt tuy nhiên ông trấn giá nhìn nhận dạng biết con mình cho, nên cho hai người đuổi theo bắt cái người homelet cái người a n xin này lại thì lúc bây giờ người con đi hoang này mà trong kinh này gọi là người đứa cũng cùng tứ à, sợ quá sợ nghĩ rằng bắt đây sẽ bị chết cho nên mê ngắt ngã xuống đất thì lúc bây giờ người cha thấy vậy vì lòng thương sợ con mình bất tỉnh chết đi nên mới nói với những người hầu thôi buông nó đi rồi lấy nước lạnh là ấy trên r ả y trên đầu cho nó tỉnh lại rồi để cho nó đi đâu tùy ấy thì lúc bây giờ những người hầu mới dùng đất lạnh rái trên dưới trên đầu thì cái người cùng tử đó tỉnh và thả đi tự do để đi tìm cầu nơi khác thì lúc bây giờ người cha mới ngồi nghĩ rằng như vậy thì ai là cái người thừa kế cho nên lúc bây giờ Ngài mới tìm một cái phương cách khác để có thể dụ cái đứa bé này cái đứa con hoang này cái đứa cụm tử này nó trở về trong ngôi nhà này để nó làm việc thì lúc bây giờ trưởng giả mới sai hai người hầu đến cái nơi mà của đứa cụm tử đang làm đ ư ợ mới r ú rằng a bây giờ cậu nên tới đi theo với tụi tôi đi tới một cái nhà kia mà làm thuê mướn nhưng ông ta sẽ giá, trả giá cho tương đối là có thể đủ sống à, thì anh cùng tử này mà hỏi chứ làm gì thì nó hút phân hút rác thôi à, thì ông ta nghe nó hút phân hút rác thì nó thấy rồi nó vừa h ế i khả năng của mình à, cho nên ông chịu ông ta vậy gật đầu say dép、yes. ok tôi sẽ theo về tôi làm v ớ i thì ông trưởng giả phương tiện đó cho đưa người con được về trong, trong nhà thì lúc bây giờ ông trưởng giả thấy đứa con làm lụng vất vả cực khổ quá bụi bấm bụi bẩm dơ giấy như vậy tình phụ tứ mà con đã bỏ cha lâu ngày trở về mà giờ đã được về trong ngôi nhà rồi mà cũng, cũng chưa biết rằng chưa nhận dạng được người trưởng giả đó là cha mình cho nên người cha thấy như vậy thương đứa con cho nên một ngày kia ông ta cấu hết tất cả cái đồ sang trọng của một vị trưởng giả ông ta mặc đồ d ơ giấy rách giá để gần lại người con cũng ngồi xuống hốc pháo rồi mới nói nhó bên tai người ráng làm việc người trẻ mạnh ta thì đã già yếu rồi người ráng làm việc đi rồi nếu cần những gì ta sẽ tra thêm giá cho và ta cho tất cả những cái gì cần dùng thì ta sẽ cho người thì lúc bây giờ đứa c ô n tử này nghe ông ta nói như vậy thấy gần gũi được cho nên người con làm việc rất là hăng say nhưng mà chỉ làm bằng cái cách đem hết cái tâm lực của mình để làm và cũng nghĩ rằng để đổi gì được chén cơm đồn nhiệt qua ngày mà thôi chứ cũng chưa biết à, chính cái người mà gần gũi nói bên tai mình đó là cha của mình trong năm xưa cách đây 50 năm mươi năm như vậy thì quý vị thấy rằng một thời gian ở làm thuê làm mướn trong trứng giá đó quý vị thấy một thời gian dài trong kênh này nói là tới 20 năm 20 năm như vậy thì cái người cùng tử ra vào trong nhà h ú t rác h ú t phân dọn dẹp nhà cửa thì lần lần m ớ t quen đi thì khi mà quen công việc rồi thì tới một lúc nào đó ông trứng giá mới nói nhỏ bên đứa c ô n tử rằng người ráng làm việc đi ta già cả rồi ta sẽ trao tất cả những cái tài vật mà hai mươi năm nay người coi sóc à, săn sóc à, để có thể gọi là dùng cái từ mà dễ hiểu tức là xuất nhập c á n không phải là chỉ trong nước mà ra ngoài nước nữa thì tất, tất cả những cái tài vật đó, ta sẽ trao cho ngươi. Và ngươi, ta cả cái cho những ngươi. ngươi như Và đó sẽ xem lúc à con. Thì l bây giờ cùng tử s a o nghe câu nói đó tham cảm thấy như là gì trờ long đất lỡ vậy không thể tưởng được một cái việc mà mình là một người hôm lát một người vô gia cư một người phải làm thuê làm mướn để kiếm từng đồng m à bây giờ sẽ được một cái à, gia tài là khủng khiếp như vậy giao cho mình được quản lý thì trong phẩm tính giải này khi quý vị tổng đọc đến đây rồi quý vị tìm được những cái gì để đem lại thực hành cho cái con người này cho mỗi con người của chúng ta hôm nay và quý vị đọc lên phần này rồi mới thấy rằng dụng ý của đức phật muốn nói gì với chúng ta và những đứa cùng tử đó là ai và tại sao lại làm c ụ g làm c ụ g cùng, cùng tử quý vị tìm xem coi thế còn chỉ đưa câu chuyện một ông trưởng giá rồi có người c o nhưng rồi bỏ c a đi hoang giờ được nếu i cha nhận trao báo mà câu chuyện này chấm dứt ngang đây thì có gì đâu mình phải lắng nghe phải không n h ư vậy mình học được cái gì chỗ đây chị h ô n g m nói là giáo pháp của ngài à, đã đưa ra rồi đã nói rồi nhưng mà mình không biết mình chạy lung tung hết đâu khi chạy đình chạy miếu chạy à, cái, cái đi kiếm ăn là cũng như mình chạy lung tung vậy nên giờ khi mình biết như vậy á, thì mình à, quay về mình học và thực hành giáo pháp của đức phật thì cũng khác nào như người con tìm được cha à, pháp chiếu hả Phải không? À, không tin nhưng pháp chiếu nói rõ thêm chút nữa tuy nhiên thầy nhắc lại à, để cho đại chúng à, phải hiểu được để mình đem ra ứng dụng và thực hành thì vị trưởng giả đó ở trong p h o n g tính giả này trưởng giả đó là ai là đức là đức phật và cái những cái đứa con đứa cùng tử mà bỏ cha đi hoang đó à, là là chúng sinh là chúng sinh phải có quý vị đúng không có mình đúng không có không như vậy thì bây giờ mình biết mình là người cùng, cùng tử rồi phải không thì người cùng tử này bây giờ tìm được cha rồi phải chưa à, và được cha nghĩa là trao phó cái tài vật của báo cho mình rồi thì bây giờ bắt đầu gì bắt đầu mình gì mình giữ gìn phải không đem ra tiêu tiêu dùng phải không tha hồ mà tiêu dùng nhưng mà cái điều quan trọng ở đây á, sở, dĩ đức, sở dĩ đức phật nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại á, là cái người con này cái người cùng tử này đã đem cái tài vật trao cho rồi mà cũng không dám nhận mà chính cái, cái, cái hình ảnh mà trao cái tài vật rồi mà người cùng tử không dám nhận đó là gì tức là phật đã trao ký rằng mình cùng trong cái nhà viếng i á c cùng trong, ở trong một cái chỗ thanh tịnh như chư phật và mình đã sẵn đủ à, những cái pháp thân thanh tịnh đó nhưng mà mình không trực nhận được nó cho nên cuối cùng đức phật nói gì cái đứa cụm tử nó bỏ nhà đi, đi hoan cũng như bây giờ nói là như vậy nhưng mà bây giờ nói rằng tất cả chúng sinh đều thành phật được quý vị tin không bao nhiêu vị tin được mình có thể thành phật được tương lai thấy không cùng tử là đó đó quý vị chẳng phải cùng tử chỗ nào hết cũng như nói mà tôi mà thành phật khó quá thầy ơi à, con còn tánh con gì còn tham lắm à, tánh con còn s â n lắm tính con còn s i lắm à, cho nên từ cái chỗ mình cứ thấy rằng mình là như vậy khi mình thấy mình còn tham còn sân còn si mình còn phiền não còn giận còn hờn á tức là mình gì? còn làm cũng còn làm cùng tử đó quý vị、Thế、nên cùng tử là ở điểm đó、à. cho nên khi nào mình, mình thấy rằng mình không còn cùng tử nữa tức là mình biết rằng à, mình là con của vị trưởng trưởng g i a mà con của trưởng g i a tức là con của con của đức phật mà con của đức phật thì mình phải làm việc gì phải làm việc phật、à. mà sở dĩ mà chúng ta làm cùng tử cho khoảng con trứng giá bởi vì mình con của trứng giá mình mà mình không làm việc của trưởng trứng i á chẳng hạn như vô cái nhà để rồi là đưa những cái chuyện mà sang trọng không dám làm mà nó kêu tới h ú t rác h ú t phân sẽ giết l i ề n ngoan n g o a n đi về nhà làm quý vị thấy không chính cái hình ảnh hút phân hút rác đó là cái hình ảnh gì chúng ta không sống trong cái gì không sống trong cái niệm thanh tịnh không sống trong cái, cái nghiệp mà gọi là nghiệp thiện mà chúng ta sống trong cái nghiệp mà nghiệp nghiệp ác cho nên chúng ta tiếp tục đau đau khổ dù đức phật đã trao ký rằng tất cả chúng sinh sẽ là phật nhưng mà chúng ta không thực hành những lời gì mà đức phật đã trao truyền cho, cho chúng ta cho nên cuối cùng chúng ta mãi mãi làm chúng chúng sinh mà không phải làm chúng sinh trong đời này mà làm chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp trong tương, tương lai、à. cho nên quý vị thấy rằng cái hình ảnh mà đức phật và cái hình ảnh một vị trưởng giá mà phải bỏ tất, cái, tất cả những cái đồ đạc sang trọng cao quý của mình để rồi mặc vào con người bộ đồ dơ giấy hôi hám như một người hôm lát cùng đến như vậy thì quý vị thấy hình ảnh nó như thế nào hình ảnh đó, đó là gì lòng đại bi của đức phật ngài là một vị phật không phải chỉ vì một vị phật lịch sử mà chúng ta đang đọc là thấy rằng đức phật được sinh ra tại vườn lâm thị tị ni và năm một ư ơ i chín tuổi ngài được vua cha đính hôn với gia dù đà la cưới gia du đà la làm làm vợ và thời gian ngài cũng sinh ra một đứa con con trai mà con trai đó là la hậu lào la, la và trong thời gian như vậy khi lao la chào đời rồi thì vào một đêm sau cái thời gian mà tất cả những vũ nữ những người h ữ n n g hầu đờn ca sướng hát đến nỗi tất cả những người nhạc công những người hầu đức phật mối mệt nằm la liệt thì lúc bây giờ nửa đêm mới tìm con đường để đi xuất gia、à. và rồi ngài phải trải dài thời gian sáu năm khổ hạnh mà như đoàn hành hương vừa đi thầy thầy đã dẫn lên cái hang khổ hạnh của đức phật tu sáu năm n à y và sau cùng thân hình ngài chỉ còn d a b ọ c xưa và đến cuối cùng ngài đến dòng sông đi liên thiện ngài nhận tô sữa của nàng một nữ suzata thì chính cái làng suzata đó là cái làng mà cũng có nhân duyên À, tất chính ả p ậ t tử đã cùng đóng góp tỉnh tài để hình thành ngôi trường mà vừa nãy Thầy nói, Thầy đi khánh thành ngôi trường vừa rồi, Thầy trở về đó. Thì đã đóng để đi đó nãy cùng c hình ngôi nói hình ngôi góp h mà rồi vừa vừa về cái hình ảnh đó là cái hình ảnh ma đức phật vì lòng đại bi và tỷ hiện trên thế giới này thế giới sanh diệt này cho nên đức phật cũng phải làm cái tân h sanh diệt cũng phải hiện cái thân cấu nhiễm như tất cả chúng ta À, nhưng rồi ngài vứt bỏ tất cả những sự câu ế đó à, thì ngài sẽ trở về được cái bản tâm thanh tịnh mà bản tâm thanh tịnh đó là cái con đường mà ngài ngồi tại cội cây b ồ đề tắp đại giác à, bên ấn độ à, mà vừa rồi các phật tử đã đến với thầy cùng đ ả n h lễ cầu nguyện và cũng l ạ i hồng danh pháp hoa à, tại cái ngôi đại giác cái nơi mà đức phật cách đây hơn 25 năm 25 thế kỷ n g à i đã thành đạo vô thượng bộ đệ tại nơi đó thì những cái hình ảnh đó là cái hình ảnh một vị trướng giá mà đức phật t h ị hiện đến với, với chúng ta thì từ cái điểm đó chúng ta mới rút tỉa được những cái bài học ở trong cái phẩm tính giải này là chúng ta khi biết được rồi Thì mình từ nay trở lên đừng gì mang cái thân gì thân cùng tử con hoang nữa nhưng mà lúc bây giờ từ nay tới đây trở, sắp đến chúng ta là người con có có cha、à. chứ không phải con hoang nữa và mình phải lắng nghe à, những gì Đức Cha, người cha mình à, đ ã thực hành đã chứng nghiệm qua đem lại truyền đạt cho, cho mình để chúng ta đem ra thực hành trong cuộc sống thường nhật của mỗi chúng ta để chúng ta làm như thế nào à, chúng ta đẩy lui tất cả những cái điều mà đức phật gọi là cặn bã đức phật gọi là cấu ế đức phật gọi là nhiễm nhơ à, để chúng ta đạt được cái sự t h a n h tệnh giải, giải thoát. Thì cái đó mới là phần quan, quan trọng. và giải trọng. cái mới nói cả đó mà chúng ta phải thấy rằng đức phật đã nói tức là cái điều mà đức phật đã làm đức phật đã chứng đắc và đức phật lấy cái kinh nghiệm chứng đắc của ngài để trao truyền lại một cái pháp một cái phương pháp để chúng ta đi đến một cái sự giải thoát giác ngộ mà như đức phật đã thành tựu cách đây hơn 25 i m ư thế kỷ thì thầy mong rằng đại chúng phải nhìn thấy được cái điều đó và đừng nghĩ rằng nó khó cho nên ngay nguyễn thái học còn nói được câu chưa phải vị thánh tăng á, mà còn nói được câu gì đường đi không không khó vì ngăn sông cách núi khó gì vì lòng người ngại núi e sông cũng như chúng ta thấy khó vì chúng ta cứ nghĩ rằng cái xấu mà lại mình cứ đeo mang và mình giữ chặt trong con người của chúng ta mà cái tốt thì chúng ta không chịu thâu lượng để đem trang điểm cho con người này nó đẹp hơn nó tươi thắm hơn nó an lạc hơn nó thanh tịnh hơn t h ầ y nói như vậy, vậy quý vị bắt kịp chưa dạ đúng rồi nhưng mà cái chuyện quan trọng á chúng ta thấy đúng thì chúng ta vừa phải làm cho cho đúng à còn nếu mà chúng ta thấy đúng mà chúng ta làm không đúng thì cái đúng đó nó cũng gì trở về về không cho n ê n đã là thấy đúng thì chúng ta phải gì Phải làm. Mà làm, làm mới thầy thường nói chỉ làm phải làm tinh tấn chữ phải nói điều ư ợ c còn c bằng làm á sự giải đải cũng đải i được. đ chưa mà thầy thường quan in đến với đại chúng là không thể từ từ mà vị nào đã thường nghe thầy nói tại sao thầy không chịu dùng từ từ rồi con tu hả nhưng mà bây giờ quý vị nói là mạc pháp tới nơi à, rồi vô thường tới nơi nhưng mà quý vị có plan một cái con đường tu tập của mình trong sự tinh t ấ n hay không mới là quan trọng còn nói không chưa đủ à, cũng như mình biết rằng cái đời này là vô thường sanh tử sẽ đến à, cho nên mình phải gấp rút mà, mà tu à, nhưng mà nói gấp rút tu nhưng mà miệng thì nói gấp rút tu nhưng mà t h ầ y thấy quý vị sao à, cứ giải đãi từ từ thôi không gấp rút được khá đó cho nên sở dữ như vậy cho nên chúng sanh cứ tiếp tục gì luân hồi và sanh sanh tử vì quý vị thấy điều đó không không phải chúng ta tới tám mươi năm mình mới nhắm mắt ra đi không phải nhưng mà chúng ta sẽ ra đi bất cứ lúc nào đó à, mà mình không không hay và cũng không, không biết nói thì ta nói là à, như là trù vậy chứ thực sự là có thể hôm nay còn đây ngày mai không không còn đâu mà nói hôm nay còn đây ngày mai không còn cái điều nó cũng còn còn lâu mà nói, nói như đức phật truyền đạt cho các vị đại đệ tử ngài là gì chúng ta chỉ còn mất trong gì trong một hơi thở Thầy ngồi đây, thầy thở thầy hít thầy hết thấy không không chúng phải nhìn đây, ngồi nói gì rồi. với đại cái điều được được được đó. ra. Và vào là Quý mà nếu mà quý vị tất cả chúng ta đều thấy được như vậy á, là cái con đường phật đạo của chúng ta nó rất là, là gần và chắc chắn rằng khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi t a y đi vào ốc h i u hay ra nghĩa trang rồi thì không bao giờ mình đi vào con đường của địa ngục ngã q u ỷ và, và xúc s a n h cho nên cái điều quan trọng mà thầy thường chia sẻ với đại chúng đó, là chúng ta nói phật hay nói phật giáo hay đức phật làm việc rất là tốt đức phật dạy mình rất là tuyệt vời à, nhưng mà chúng ta chỉ nói như vậy không thì cái tuyệt vời đó cũng đến mình và cái hay đó cũng không đến mình và cái tốt đó nó cũng không đến với chúng chúng ta mà chúng ta chỉ đến bằng gì cái sự khổ não sự đau thương sự phiền não mà mà thôi à, cho nên chúng ta khen đức phật giáo pháp đức phật hay mà mình được làm đệ tử của đức phật à, thì mình phải thì nói giáo pháp đức phật hay thì mình phải thực hành cái hay của, của đức phật cũng như sở dĩ đức phật nói rằng tất cả chúng sinh đều t h à n h phật mà sở dĩ mình không t h à n h phật là vì mình mình thích làm chúng sinh chứ mình không thích thần phật quý vị có thấy điều đó không hả có thấy điều đó không à. À, thầy nói cho d i ệ u h ồ n g b â y giờ n ã y dù thầy hay nhắn bạn đối với d i ệ u h ồ n g một điều đó Cái điều q u a n trọng là mình cứ nơi tất cả đều là phật đều i đó phật nói rồi mình lặp lại được Phật nhưng cái điều quan trọng mình có là dư cái phần làm phật trong tương lai hay không mới là quan trọng đó anh tiểu hồng nói là chưa hiểu h ế t cả rồi không đợi chết với thành phật đâu nữa cái thành phật hay không á, là thầy muốn chia sẻ với lại chúng ta này quý vị nhớ rằng đầu năm thầy đã nói gì mình phải gì sống gì và làm gì sống và làm theo cái hành động của, của phật à, thì mình sẽ là phật phật ngay từ bây giờ chứ không phải chết với làm phật không có chuyện đó phật thì không có chết nha à, cho nên chết là phật là điều đó là Là đi xa với đức phật đã là phật rồi thì không có không có chết còn nếu chết làm phật thì mình ngồi đây để làm gì à, cho nên quý vị phải thấy điều đó à, phật không có không có chết cho nên chúng ta mới đến với đức phật à, còn mình, mình nếu phật chết thì thôi chứ mình đến phật đ ế g i thì mình vẫn chết c h ứ t h ư ờ n g thôi thấy chưa cho nên cái điều quan trọng là không phải chết m ớ i thành phật nhưng mà cái điều quan trọng chúng ta thành phật ngay trong giờ phút này và con người này và xã hội này và thế giới này đó mới đúng cái bản hoài của đức phật có nghĩa là sao có nghĩa là chúng ta phải sống gì bằng cái niệm gì niệm gì quý vị biết không chúng ta phải sống bằng gì bằng n i ệ m phật tại sao các thầy khuyên các phật tử nên niệm phật đi niệm phật là gì niệm phật tức là ghi nhớ à, đức phật mà ghi nhớ đức phật có nghĩa là mình với đức phật cái hình ảnh của đức phật đó là mình phải đem trở về trong mình cho sở dĩ đức phật nói rằng tất cả chúng s i n h đều thành phật được là vì sao vì chúng ta đều có khả năng được thành phật nhưng mà có điều quan trọng chúng ta không sống với cái sống của, của phật mà chúng ta cứ sống cái sống của chúng sanh chứ chúng ta cứ niệm cái niệm chúng sanh chứ chúng ta không niệm cái niệm phật c h nên cuối cùng là chúng ta làm chúng chúng sanh t h ầ y nói n h vậy quý vị ghi nhận được chưa tại sao mà niệm chúng sanh mà tại sao là niệm phật quý vị nhớ không niệm chúng sanh là niệm như thế nào và niệm phật là niệm như thế nào à nói với phật tử đây niệm phật là niệm gì lúc nào cũng h ó a nhảy không phải cười với cái người mình thân mình thưa nhưng mà cười với cái người mà họ muốn tiêu diệt mình họ muốn hủy máng mình họ muốn lăng nhục mình mà mình vẫn vẫn cười thì đó là niệm phật đ ấ y quý vị còn niệm chúng sinh sao ai thương tôi tôi thương lại ai ghét tôi tôi thức lại ăn miếng trả miếng đó. niệm đó là niệm gì niệm chúng chúng sinh À, cho nên mỗi một ngày qua trong hai mươi bốn giờ quý vị tìm kiểm chứng lại coi là mình bao nhiêu niệm phật và bao đêm niệm chúng sinh bao nhiêu giây phút mình sống bằng cái sống của đức phật và bao nhiêu giây phút mình sống cái niệm của chúng chúng sinh à, thì quý vị kiểm chứng được như vậy á, thì chắc rằng cái lời huyền ký của đức phật nói rằng tất cả chúng sinh đều sẽ thành phật nó sẽ đến với chúng ta còn mình ấy mình là niệm phật à mình có đủ phật tánh nhưng cái phật tánh ấy mình không chịu hiện hiện hạnh hiện hạnh là sao mình không đem nó thực hành mình là vì phật mà sao gặp ai cũng muốn chữ h t h ấ y chưa thấy chưa ai mà khen mình cái đừng cười te t e t thấy chưa mà ai mà nói mình hơn nặng chút ổ m ự c l ư ợ n tức sinh tôi như thế này mà nó thấy chưa đó quý vị thấy không Thế nên cứ làm cái niệm mà niệm chúng sanh là niệm vậy đó mà khi mà cái ông phật gì mà cái mặt cứ nhăn nhăn hoài miệng đi nghiến phật gì kỳ vậy. quý vị thấy không à, cho nên quý vị cứ kiểm chứng rằng lúc nào mà cái miệng mình đi nghiến răng kèn thì tức ả đó là gì lúc mà chúng sanh điên đảo nổi lên quý vị thấy không À, cho nên học phật là cái gì cái gì thực t i ệ n nhất và sự thật mà chúng ta làm được thì cái đó là cái đó là mình là gì làm cho đức phật của chúng ta được hiện, hiện hạnh cho nên ngày giờ nào đó giây phút nào đó quý vị sống với niệm của phật thì quý vị thấy sao an lạc giải t h o á t không đau khổ chứ đừng nghĩ rằng mai mố con vãng sanh về thế giới tây phương cực lạc con mới hết đau khổ k h ô n g xin đừng sở dĩ đức phật đến trong thế giới này là bởi vì ngài nhìn thấy thế giới đầy đau khổ quý vị chưa đi ấn độ với thầy thầy đã đi nhiều lần rồi đ ã nhìn đấy rồi mình phải thấy tội nghiệp cho cái nghiệp của chúng sinh mà đức phật gọi là nghiệp ổng phước kính là như vậy một cái xã hội ấn độ là một xã hội mà đức phật đã t h ị hiện và ngài đã trụ thế tám mươi năm tại đó và tất cả những thánh tích của ngài bây giờ nuôi sống cả một cái xã hội ấn một quốc gia ấn độ chứ không phải đơn giản quý vị cứ nghĩ rằng tất cả những tánh tích của đức phật đó là hàng năm quốc tế phải rót tiền vào để nghĩa là duy trì và sửa sang và thầy đi về đó nhiều lần rồi thầy có một cái nghĩ nếu đất nước ấn độ mà không có những thanh tích của đức phật thầy nghĩ chẳng ai đến đâu không ai đến đâu mà bây giờ sở dĩ mà quý vị đến những cái nơi thanh tích của phật lúc nào cũng nườm nượp người nữa là bởi vì cái âm h ư ớ n g và cái uy lực và cái phước báo của đức phật để cho mọi người của nhân loại quy hướng trở về đó để chiêm ngưỡng đảnh lệ và nguyện cầu nguyện chứ cầu nguyện đây là gì phải, phải đúng như cái cầu nguyện mà theo tinh thần của đức phật tức là cái nguyện đó tức là mình nguyện gì mình nguyện làm tất cả những gì mà đức phật đã làm à, cho nên gọi là cầu nguyện là như vậy cầu có nghĩa là mình làm thế nào để cho cái, cái, cái công việc nó được thành, thành tựu h h n t mà muốn thành tựu thì chúng ta phải nguyện làm cho bạn bạn được thì cái cầu nguyện đó nó mới đúng với cái tinh thần của, của phật g i á o còn nếu mà chúng ta chỉ cầu nguyện rằng mình cứ cầu nguyện x u ố n g rồi để đức phật đem cái gì đó trao lại cho chúng ta rồi tự nhiên cái mình được sung sướng thì cái nguyện đó phải nguyện của đức phật cái nguyện đó là nguyện tiêu tiêu cực mà nếu phật tử chúng ta ai đó đệ tử của đức phật, phật mà nên cầu nguyện bằng cách đó đức phật ngồi buồn bởi vì đạo phật là đạo gì tích cực chứ không phải bi quan yếm thế không phải trốn đời cho cái hình ảnh của đức phật lên núi à, khổ h ạ n h lâm sáu năm thì người đời đờ ta nói rằng đó là gì hình ảnh trốn đời trốn thế à, bi quan của đức phật nhưng xin đại chúng không đó là hình ảnh tiêu cực và tích cực. À, vì sao tiêu cực vì sao nó không tiêu cực mà nó là tích cực vì ngài là một cái vị hoàng tử ngày có hết tất cả những cái gì mà mọi người chúng ta đang ngày đêm hai mươi bốn giờ tìm cầu à, thì đức phật đã có nhưng ngày bỏ hết đi để rồi ngày vào trong rừng sâu ngày ngồi tỉnh tọa để ngày tìm một cái sinh lộ để đem lại cái sự cứu cánh và giải thoát giác gọn cho tất cả chúng sinh à, cho nên hình ảnh đó là một hình ảnh tích tích cực và một hình ảnh vì cái lòng đại bi thương chúng sinh nó là như vậy quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta không có nhân duyên thì chúng ta không đến được với, với đức phật mà chúng ta cho nên cái điều mà khi thầy dẫn phái đoàn hoặc là mình thầy về ấn độ thì cảm thấy mình mình phải nói rằng đầy đủ phước báo đó quý vị vì sao quý vị biết mình là cái con người đã sinh sau đức phật đến mấy ngàn mấy ngàn năm và cũng không được sinh trên cái quê hương của ngài nữa mà mình sinh cái nơi nào bên kia bờ đại dương mà bây giờ mình đã đến đó để đảnh lễ chính cái nơi mà đức phật đã dừng chân đó và cái nơi mà đức phật đã ngồi đó nói lên những bài pháp cho chúng sinh nghe cho nên nếu mà không p h ư ớ c báo không thấy được và cũng không thể làm, làm điều đó được cho nên khi mà thầy nhìn thấy vậy thầy mới thấy tội nghiệp cho những người dân ấn họ là cái người có phước báo、đó. nhưng mà họ không b i ế t d ù n g cái phước báo đó à, cũng như chúng ta vậy đức phật n ó i là tất cả chúng ta đều có phật tánh có thể khả năng được thành phật Trong t ư ơ như g lai, n n chúng ta không dụng hiện hữu, đang, chúng ta đang như nào g mà đem mà Cái hết hữu, hữu phát huy như thế nào để cái vị phật của mỗi chúng ta ta đó Để Để sở vậy ị p h t ta của chúng được mỗi hiện hạnh Như v ậ thì thầy à, chấm dứt ở đây à, rồi chúng ta à, tiếp vào p h ầ n g hai của lễ cầu nguyện a di đà phật